Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 215, Đại đế. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.itiz đỉnh bên trong. Bạn trà sắp xí. Líp nha líp nhít. Từng vị khí vũ hiên ngang tiên nhân ngồi xuống. Tiếng cười bắt chuyện. Từng vị thiên nữ qua lại liên tục. Mỗi người đều là yêu tha. Xinh đẹp mềm mại, để rất nhiều không phải hết sức khổ tu tu sĩ xem trợn cả mắt lên Hi hi khi từng vị thiên nữ vui cười, để có chút tu sĩ đều là mặt đỏ tới mang tai Có chút thật không tiện, nhưng cũng có lớn mật trực tiếp tiến lên đến gần Hiện như nay thiên đỉnh bên trong thiên quy vẫn không có như vậy nghiêm khắc Vì lẽ đó những thiên nữ hì hì cười cười cũng không tính là gì Trái lại càng khiến người ta vui tai vui mắt Không đến bao lâu Đại thiên tôn cùng vương máu nương nương liền liên quyết mà ra Bên cạnh còn có cái kia nhiều năm không gặp Phong thái càng hơn năm xưa cổ thiên huyền nữ Các vị tiên gia không cần giữ lễ tiết, khai tiệc đi Đại thiên tôn cười cùng chư tiên chào hỏi Cùng vương mấu nương nương ngồi trung hương trên thủ Nhất thời Thiên nữ nâng quả trên khay trước Mặt trên chính là một quả viên khổng lồ Quấn quanh từng tia từng tia sương mù đỏ tươi bàn đảo Ngày này trong đỉnh bàn đảo viên Nhưng là thiên địa nổi danh nhất thiên địa linh quả Rất nhiều tu sĩ đều là chỉ nghe tên không gặp vật Hôm nay gặp mặt này thực vật Nhất thời có mấy người đều có chút vội vã không nhịn nổi Cầm lấy đến liền sồn vào trong miệng Đương nhiên Như vậy đỉnh lực không đủ Tu sĩ tu vi cũng cao không đi nơi nào Một cây bàn đảo vào bụng Nguồn linh lực khổng lồ đều là để bọn họ mặt đỏ tới mang tay Cả người xương mù bốc lên Vội vã đà tỏa vận chuyển pháp lực luyện hóa Đối với những người này Người bên ngoài đương nhiên sẽ không nói cái gì, Đại Thiên Tôn cũng là nở nộ cười mà qua Đang đến gần Đại Thiên Tôn khu vực phổ Cẩn Đều là tam giới bên trong thanh danh hiển hách hạng người Như những đại thần thông giả đó đều là đừng lập một án Cao cao tài thượng Ở bên dưới, từng mầy từng mầy thánh nhân đệ tử cũng là dựa vào rất gần Chấm ngày này trong đình cũng là không có cái gì lấy ra tay Cũng chỉ có những ngày bàn đảo vẫn tính quá đi Chư vị Xin mời chậm dùng Đại thiên tôn cười ha ha cùng mọi người bắt chuyện Trong tay bưng lên một chén tiên những Đối với bên cạnh Minh Hà lão tổ nói rằng Nhiều năm không gặp Minh Hà đảo gấu đến xin mời ẩm một chén Đại thiên tôn nơi này tiên những nhưng là so với lão tổ cái kia huyết hải những tử tốt lắm rồi. Chờ sau đó rời đi. Lão tổ ta mang chút trở lại. Minh hà lão tổ nói rằng đúng là có chút nghiêm túc thận trọng, sơ tay uống một chén. Chuyện này có khó khăn gì đợi lát nữa Minh hà đảo hướng cứ việc mang chút, một chút tiên những thiên đình vẫn có. Đại thiên tôn cười nói. Nói ánh mắt của hắn chuyển hướng tiệt giáo một phương Nhìn thấy đỉnh quang tiên Nói rằng không biết đại tiên tôn bây giờ thương thế làm sao Về đại tiên tôn Sư để đã bế quan nhiều năm Nhưng là không biết tình cuốn cụ thể làm sao Định quang tiên đúng mực hồi đáp Đáng tiếc đại tiên tôn không tại chấm thiên đình Nhưng là rối loạn rất nhiều Đại Thiên Tôn thở dài một tiếng nói rằng Lần này một bên khác siêu giáo chư người nhất thời sắc mặt đen gịp lại Nam cực tiên ông càng là sắc mặt ngưng lại Đây là mấy cái ý tứ chẳng lẽ mình làm việc làm không tốt sao Nên ăn đều ăn, nên uống cũng uống Bên kia Đại tiên Tôn rốt cuộc có động tác Chư vị, Thiên Đình tự lập tới nay Thống trì tam giới Nhiều năm trước tới nay Nhưng là từ bên trong xuất hiện rất nhiều lỗ thủng Có thể thấy được thiên đình vẫn có chờ hoàn thiện Đại thiên tôn nâng tốc chén một thả Ánh mắt nhìn quét một vòng chậm rãi nói rằng Ngày vừa nói Thiên đình bên trong nhất thời trầm mặt một mảnh Ngoại vi những tu sĩ kia việc không liên quan tới mình treo lên thật cao Không chút nào để ý Chỉ là quan sát Nhưng khu vực trung ương rất nhiều tu sĩ sắc nhưng là có chút thay đổi Đặc biệt một ít ở thiên đình nhậm chức tiệt giáo đệ tử càng là sắc mặt chìm xuống Đây là muốn làm gì? Muốn thu huyền sao? Có người thầm nghĩ nói hơn nữa còn không phải một người nghĩ như vậy Chính là những đại thần thông giả đó cũng là trầm mặt Ánh mắt lấp lóe, đang suy đoán Đại Thiên Tôn dụng ý Cũng chỉ có Minh Hà Lão Tổ cùng Trấn Nguyên Tử vẫn tính như thường Thiên Đình chức quyền muốn hoàn thiện Cùng bọn họ nhưng là không có quan hệ gì Xuyên giáo mọi người sắc mặt cũng có chút biến hóa Nhưng rất nhiều người trong lòng lại vừa nghĩ Nếu như Thiên Đình phải biến đổi Như vậy bây giờ tiệt giáo một nhà độc đại cục diện sẽ thay đổi Tiệt giáo mới là tổn thất to lớn nhất Không ít người ánh mắt đều nhìn về tiệt giáo bên kia Chờ xem tiệt giáo chuyện cười Không biết Đại Thiên Tôn có gì thượng sách La Tuyên không mở miệng không được hỏi Bây giờ hắn là tiệt giáo quần tiên ở thiên đình người dẫn đầu Này liên quan đến tiệt giáo lợi ích Không thể không hỏi Trước đây chấm đã cùng một ít thiên gia thương thảo quá rồi Đều là cho rằng như nay thiên đình chức quyền kết cấu không rõ Không thể rất tốt thống trị tam giới Vì lẽ đó, phương diện này phải biến đổi biến đổi Đại thiên tôn không chút biến sắc tử tốn nói Muốn điều chỉnh chức quyền sao Rất nhiều người không chút biến sắc lặng lặng đợi đại thiên tôn lên tiếng Chấm chuẩn bị hủy bỏ tiên tôn tiên quân chính quả Đại thiên tôn ánh mắt quét qua tứ phương khiến người ta không dám nhìn thẳng Trên người khí tức lăn nói rằng Nhất thời, thiên đình bên trong giường như hạ xuống một tiếng bình mà sấm sét Chấn động lòng người Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được Này tứ đại tiên tôn thập đại tiên quân Nhưng là lúc trước thiên đình lập lại Thời điểm chư thiên thánh nhân ở đây cộng đồng lập xuống Đại tiên tôn nghĩ một hồi liền phế bỏ đi Nắm hết quyền hành sao Không nói tiệt giáo bên kia mặt trầm như nước Đỉnh quang tiên cũng là vầng trán nhú chặt Chính là cách đó không xa Cái kia nam cực tiên ông cũng là sắc mặt chìm xuống Nhìn về phía Đại Thiên Tôn nghi ngờ không thôi Này Thiên Tôn Tiên quân nhưng là chịu đến Thiên Địa thượng nhận Thiên Địa chính quả Lại như nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế giống như Đến hưởng khí vận Công đức vô lượng Nam cực tiên ông có thể chứng đạo thành công trong đó Phần này công đức khí vận cũng là chiếm không nhỏ thành phần Minh Hà Lão tổ mắt sáng lên Nhìn lướt qua sắc mặt bình tĩnh như nước Đại Thiên Tôn Trong lòng cũng đang suy nghĩ Đại Thiên Tôn lẽ nào thật sự muốn độc tài tam giới huyền to Đột hưởng thiên đình lớn lao khí vận công đức Đây cũng quá không sáng suốt đi Không nói này vô cùng có khả năng chọc giận chư thiên thánh nhân Chính là thông qua Nếu như mấy giáo thánh nhân để tử toàn bộ đi oan rời đi Tiên đình cũng thành một cái xác không tử, thậm chí tam giới thành một chuyện cười. Đến thời điểm đừng công đức khí vẫn không có hưởng đến, trái lại chọc một thân nghiệp lực nhân quả coi cách được không đủ bù đắp cái mất. Ha <cười> ha. Đại Tiên Tôn cười khẽ, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu biển lớn giống như khiến người ta nhìn không thấu. Nói rằng chấm chuẩn bị khắc lập lộn ngữ chỉ huy lục hợp, thống trị tam giới, lục nữ tình huống thế nào? Chư tiên đều lại ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy đoán. Cũng chỉ có cách đó không xa Thái bà Kim Kinh vẫn tính trấn định. Sắc mặt ung dung, trong mắt chứa không che lấp được ý cười. Xem ra Đại Thiên Tôn trước kia nói đã cùng một ít tiên gia thương thảo quá rồi bên trong những kia tiên gia thì có thái bạch kim tinh Lập lục ngữ Đại Đế chấp trường tam giới Đại Thiên Tôn nhất thời nói ánh mắt quét qua khí tức từng trận Đại Đế Đầu tiên Minh Hà Lão tổ bá một tiếng ánh mắt ngưng lại ánh mắt nhìn thẳng Đại Thiên Tôn trong mắt trầm trọng Chính là Trấn Nguyên Tử Đông hoa đế quân các loại đại thần thông giả cũng là miếng sắc Nhìn về phía đại thiên tôn Có ngạc nhiên nghi ngờ Có thở dài Có kính nể Phản ứng bất nhất Cái gì là đại đế Đế một chữ này đại diện cho trí cao vô thượng quyền bính ngấm lại ưu tộc chi đế đế tuấn Quân lệnh một chỗ Thiên hạ ưu tộc không ai không tương tự Không người dám làm trái nửa phần Rất nhanh, mọi người tại chỗ rất nhiều người đều phản ứng lại Rất nhiều người nghi ngờ không thôi nhìn về phía Đại Thiên Tôn đây Sơ Đại Thiên Tôn phất tay cầu trương phiếu